chương 1530 Hạ sát thủ Âm âm, cơn lóc họa diễm khổng lồ trên bầu trời cuốn đi tất cả nhiệt độ cao khủng kiếp làm cho mặt đất vốn ẩm ướt cũng trở nên khô giáo Thậm chí từ từ nứt nẻ ra Trong phương viên ngàn trượng đỉnh vẫn lạc sơn ngoại trừ một vài cương giả đấu thánh Mọi người còn lại đều không dám tiến bước vào trong lửa bước Điện chủ hồn điện lại có thể thất bại Nhìn cơn lốc hỏa diễm cuốn phăng trên bầu trời Khắp núi non trở lên lặng ngắt như tờ Bị công kích chính diện hung hăng như vậy Cho dù là điện chủ hồn điện có nhặt được về một cái mạng E rằng kết quả cũng không tốt cho lắm Trận quyết đấu này sợ đã phân thắng bại Vừa nghĩ tới đó thì trong mắt ít người hiện lên vẻ ngưng trọng Điện chủ hồn điện chính là cường giả định cao thành xanh đá lâu trên đại Lục Trung châu hung xanh Của lão năm đó Làm cho vô số thế lực phải sợ hãi Vì vậy mới đưa hồn điện lên địa vị bá chủ Nhưng mà hôm nay vị cường giả Từng giấy lên vô số Gió tanh mưa máu trên Trung châu Cũng hoàn toàn thua trong tay Một vị tân sinh tiêu bối Sau khi trận chiến này qua đi Cái tên tiêu viêm và thiên phủ liên minh Không thể nghi ngờ sẽ trở thành Tiêu điểm được để mắt Nhiều nhất ở Trung Châu Người này thật vi phạm bát chủ Trung Châu có thể sẽ đổi chỗ Trong lòng đám cường giả thái thượng trưởng lão của một số tông phái thế lực Đều vụt qua ý niệm này Nhìn thất ảnh trên bầu trời kia Trong ánh mắt bọn họ có thêm phần nghiêm trang và kính ý Thế giới này vĩnh viễn là cường giả vi tôn Trên đỉnh vẫn là khuôn mặt đám cường giả thiên phủ Giới khắc này hiện lên sự kinh hịp Nhìn về phía thân ảnh cao gầy trên bầu trời mà trong mắt tràn đầy một cái cổ ngạo khí Tiêu viêm sợ dĩ có răng vọng cao đến thế trong thiên phủ Chính là do hắn dùng tích lũy qua vô số trận chiến Cuộc chiến ngày hôm nay danh nghĩa lãnh tụ tinh thần của thiên phủ trở thành một minh chứng xứng đáng Nếu như kết quả trận chiến hôm nay được truyền về thiên phủ không biết sẽ tạo ra chấn động lớn tới mức nào hai có hiểu rõ được ý nghĩa của trận chiến ngày hôm nay. Từ nay về sau, ở trung châu, nếu như bàn luận về xếp hạng, thế lực e rằng là nhất phủ đứng trên nhất điện. Ngày sau, bát chủ trung châu chính là Thiên phủ liên minh. So với bầu không khí vui sướng bên phía Thiên phủ, cùng lúc đó thì hồn điện lạnh tịch mịch không tiếng động, đám cường giả hai mặt nhìn nhau, tinh thần thoáng có chút hoảng hốt. Trước đó không lâu uy danh hồn điện bọn chúng vẫn trải rộng khắp trung châu bất luận cường giả nào nghe thấy tên của bọn chúng đều là xa vẻ kiêng kỵ thậm chí sợ hãi nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi mấy năm bá chủ đã từng khiến cho kẻ khác vừa nghe đã sợ phải nếm mùi vị thất bại cay đắng lần đầu tiên việc này xem các người làm sao ăn nói với tông tộc vẻ mặt hột ba lão nhàn âm thình bất định nhưng cái nhìn xung quanh khiến cho lão ma này cảm thấy vô cùng chướng mắt lập tức vất tay tức giận nói: "Người cười sau cùng mới là thắng chân chính, nếu ngay cả tính nhắn lại cỡ này cũng không có, hồn tộc ta sớm đã biến mất trong thiên địa này." Vẻ mặt hồn thiên mạch mặc dù có chút âm trầm, nhưng vẫn như trước duy trì thản nhiên lạnh lùng, hắn liếc nhìn hồn ma lão nhân trách mắng, nghe vậy khóe miệng của hồn ma lão nhân giật giật nhưng vẫn ngậm miệng với vẻ mặt không cam lòng, trong mắt hồn thiên mạch lóe lên một tia âm hàn nắm tay trong tay áo chậm rãi siết chặt lại. Các người cứ vui vẻ đi. đợi đến khi hồn tộc ta khởi động, chỉ là thiên phủ liên minh bé nhỏ sẽ là tan thành thành cho bụi trong nháy mắt. ở phía dưới trong lòng vô số người đều dâng lên, nhau nhao ý niệm gác nhau. thì cơn lốc hỏa diễm trên bầu trời từ từ tán đi. bất ngờ một bóng người toàn thân cháy đen bị ném ra từ trong cơn lốc. cả người đen kịt, trên thân thể mang đầy vết thương dữ tợn, thậm chí Còn thấy lội tạng nhúc nhét bên trong Ký tức yếu ớt đến nỗi không thể phát hiện Hiện nhà nó bị thương rất lạ Điện chủ hôn điện Nhìn thấy thân ảnh kia thì là mọi người Đều là thắt lại Bỗng thấy bộ sáng của hắn chật vật như thế Tự nhiên điện chủ hôn điện bị đánh đến tan nát Không còn sức tái chiến Đến lúc này thì vài cường giả hôn điện Ôm lòng mong chờ may mắn Cũng tuyệt vọng triệt để Tiêu viêm Thu này bản điện nhớ ký thân thể vô lực rơi xuống mặt đất, nhưng điện chủ hồn điện cũng cố dễ dọa mở mắt nhìn qua. một thanh âm khan khan suy yếu, chậm rãi truyền ra, sau cùng vang vọng tới tai tiêu viêm. trên bầu trời tiêu viêm dùng ánh mắt hờ hững nhìn điện chùa hồn điện đang rơi xuống dưới. bên trong hạt mang chớp lóe, nhổ cỏ phải trừ tận gốc. tuy nói điện chủ hồn điện hiện tại bị trọng thương, nhưng lấy thủ loạn của hồn tộc, e rằng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hồi phục nói công trường đến lúc đó lại có thể trị huy hồn điện tạo thành vua số phiền phức choán loại chuyện này không phải là chuyện tiêu viêm thích nhìn thấy nếu thất bại vậy thì để mạng lại đi trong lòng bắt đầu nổi lên sát ý thân hình tiêu viêm khẽ động trực tiếp lướt tới phía điện chủ hồn điện đang rơi xuống như thiểm điện dưới vô vàn ánh mắt quang sát nhìn dáng dấp nàng đang sát ký quán hiện nhiên là muốn đánh rắn giật đầu tiêu viêm ngươi dám biến cố thình lình xảy ra khiến cho phía hồn điện kinh hãi bọn chúng không ngờ rằng tiêu viêm lại có thể tàn nhẫn như vậy không chỉ chiến thắng mà muốn động thủ giết người hừ nợ máu tiêu ra ta ngươi liền trả trước đi tiêu viêm không thèm đếm xỉa đến tiếng quát chút nào thân hình chột lóe hắn đã nhanh xuất hiện trên đỉnh đầu của điện chủ hồn điện vỗ một chưởng xuống thiên đình cái của y xem trưởng vong sắc bén này nếu vô chúng thì đầu tiên kia tất sẽ lộ tung giống như quả dưa hấu bỡ ra Nhìn trưởng phòng từ trên đỉnh đầu đánh xuống, mắt điện chủ hồn điện đang trọng thương, không cách nào nhúc nhích cũng hiện nên sự sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Tiêu viêm, đây là người muốn chết. Ngay khi trưởng phòng tiêu viêm gần như đánh trúng tiên linh cá của điện chủ hồn điện, một tiếng quát như sấm lổ đột nhiên ầm ẩm vang vọng bên tai, bỗng không ra bên cạnh thân thể hắn vặn vẹo, hồn thiết mạch sắc mặt âm hàn hiện ra, nắm tay khô quắt, siết chặt lại đánh phía tiêu viêm như thiểm điện. Xem bộ dáng này dĩ nhiên là muốn dùng nó để bức bách tiêu viêm thu tay lại Hừ Đối diện với công kích của hồn Thiên mạch Mắt tiêu biềm trượt lóe hạn mang Nhưng mà trường phong không giảm chút nào Tâm thần khẽ động Tiểu y liền xuất hiện chỉ bên vai hắn Cánh tay nhỏ bé vung lên liên tục tạo thành từng đóa họa liên cấp tốc Bay ra sau vai Sau đó va chạm với quyển phòng của hồn Thiên mạch một cách nặng nề Râm râm Sóng lửa nóng cháy Trong vụ lộ rất nhanh Quách tán ra Nhưng mà nắm tay như sơn cơ kia vẫn trực tiếp xuyên qua sóng lửa, sau đó nện lên ngực Tiêu Viêm nhanh như thiểm điện, hự, phụt. Chúng đòn nghiêm trọng Tiêu Viêm lập tức phun ra một ngụm máu nóng. Một quyền này của Hỗn Thiên Bạch mang theo sát tâm, chẳng qua cũng may có họa liên quấy nhiễu lên tuy rằng khiến Tiêu Viêm bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa ngay khi nắm tay Hỗn Thiên mạch đánh lên người hắn, thì trưởng phòng của Tiêu Viêm cũng hung hăng vỗ thẳng vào thiên linh cái của điện trụ Hôn Điện. Oanh một trưởng của Tiêu Viêm ẩn chứa lực lượng rất mạnh, cho nên đầu của điện chủ hồn điện vốn không hề phòng ngự, trong nháy mắt lộ tung thành một bãi xương máu, mà hơn nữa, thân thể lưu lại đang đìn cuồng văng tứ tán, trong một thời sát ngắn, thân thể hắn lộ thành một cái đống thịt vụn, một chiêu đắc thủ Tiêu Viêm cũng không nhìn lại mà nuốt máu trong miệng xuống, vì thân mạnh mẽ lùi lại. Khốn kiếp! Khi Tiêu Viêm vừa lùi lại phía sau là lúc hồn thiết mạch phát hiện ra thân thể điện chủ hồn điện đã lát như. Đôi mắt lão lập tức Văn đỏ, thanh âm gào rú Tràn ngập sắt ý vang vọng khắp bầu trời Lão ngẩn đầu nhìn chòng chọc tiêu viêm Bàn tay vỗ nhẹ một chảo phía xa Không gian quay người tiêu viêm lập tức sụp đổ Ý đồ muốn phong tỏa tiêu viêm lại Chết, phong tỏa không gian thân hình hồn thiết mạch trượt lé Về mặt giữa tượng của lão xuất hiện trước mặt tiêu viêm Ánh mắt tiêu viêm âm trầm nhìn chăm chăm Hôn thiết mạch với vẻ hung tàn Tâm thần kế động, huy diệt hỏa liên tự động ngừng tụ trong Hồn thiên mạch trong lúc tỉ thí khó tránh tử thương Người chưa có phá quy cụ Ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị thị triển Hủy diệt hỏa liên Thì lão yêu quánh Thanh sam đồng tử chậm rãi hiện ra Chắn trước mặt hắn Thanh ngầm bình thản Theo đó vang lên chính là đàn tháp lão tổ Lão quỷ người thực sự muốn chết để chống đối hồn tộc ta Ánh mắt hồn thiên mạch lành lạnh Nhìn chầm chầm vào đàn tháp lão tổ Nói gần gần Đừng chữ một Hồn thiết mạch đừng uy hiếp ta Chả có tác dụng đâu Đối mặt với uy hiếp của hồn thiên mạch Đàn táp lão tổ cũng mỉm cười đắt da mặt khô cấp của hồn thiết mạch xuân lên Lão biết Có đàn tháp lão tổ ngăn cản Thì hôm nay mình không có khả năng giết được tiêu viêm Lập tức Nhìn tiêu viêm với nhãn thận âm trầm Thanh âm khàn khàn đầy sát ý Tiêu viêm Người của hồn tộc ta cũng không dễ giết Ngày sau hạ trang của ngươi nhất định thê thảm gấp trăm lần so với thiêu huyền đa tạ báo cho biết Tiếp viêm cười lạnh trả đũa Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe mấy lời đe dọa Kiểu này từ viếm mấy tên hồn tộc Tiếp viêm cười lạnh trả đũa Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe Tiếp theo liễu gia Phong Tiền phụ liên minh người thất vong Hồn thiên mạch vùng téo Cười lạnh Chợt xoay người lướt về phía thân thể điện chủ hồn điện Bị lộ tung hắc bụ trong tay bắt đầu khởi động hấp thu Linh hồn bị nghiền nát của điện chủ hồn điện Sau đó mới hạ xuống mặt đất Sắc mặt âm trầm, Lão không nói gì thêm Thân hình kẽ động lướt qua ngoài vẫn lạc sơn Sau đó đám cường giả hồn điện kia Cũng chỉ có thể sám xịt rơi theo Đáng tiếc không thể tiêu hủy được hoàn toàn Linh hồn điện chủ hồn điện Thấy nhân thủ của hồn điện giới đi Tiêu viêm cười mang theo vẻ có phần tiếc hận Lão giao hỏa kia đã thu lại linh hồn sức mẹ của điện chủ hồn điện Lấy thủ đoạn của hồn tộc Cũng không biết có thể cứu sống giao hỏa này hay không Người thực sự quá mức tham lam rồi Hồn tộc không dễ đối phó như trong tưởng tượng người đâu Đàn tháp lão tổ xoay người nhìn xoáy vào tiêu viêm Lát sau chỉ lắc đầu khé cười nói Trước đây ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng có kẻ nào đối phó được với hồn tộc bất quá bây giờ ta có phần tin rằng hậu nhân Tiêu tộc người có thể thực sự thực hiện được cái kế hoạch vĩ đại mà Tiêu Huệ nằm đó không cách nào hoàn thành. Chương 1531 hạt châu màu đen vẫn là chiến kèm theo việc Điện Chủ Hồn Điện Bị đánh bại làm cả Trung Châu oanh động Mặc dù mọi chuyện Đã hạ màn Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là làm Ngoài dự đoán của không ít người Hồn Điện, một bá chủ hùng bạo Không kiêng lệ gì ai Đứng vững vàng ở Trung Châu Mấy trăm năm Đã bị một thế lực khác mạnh mẽ áp chế Ban đầu Thiên phủ liên minh Chỉ là do mấy thế lực lớn liên hiệp mà thành Cũng không ai thèm có trọng nó cả Thế nhưng chỉ trong vòng mấy năm mai rũa, nó đã quật khởi bằng một cái tốc độ khiến cho người ta phải rung động. Hơn nữa, trong liên minh tụ tập vô số cường giả, khiến cho các thế lực có máu mặt phải bàn tán không thôi. Bất kể tại địa phương nào, cường giả đấu thánh đều là những lão tổ, chống đỡ cho cả một cái tông phái. Nhưng mà ở trong thiên phủ liên minh, lại có tới tận mười mấy vị. Còn số này người ta cũng hiểu được thiên phủ liên minh có thể đứng vững tới tận hôm nay không phải so may mắn đặc biệt khi người đứng đầu những cường giả ấy đánh bại điện chủ hồn điện có thực lực ngũ tinh đấu thánh thì lại càng làm cho mọi người kính sợ sau trận chiến này ai cũng hiểu rằng tên của thiên phủ liên minh cùng với nội dung của trận đại chiến oanh liệt kia sẽ chuyển khắp mọi ngõ ngách của trung châu bá chủ đổi chỗ trung châu chấn động kết quả là cuộc đại chiến đã truyền về đến thiên phủ liên minh không ngoài dự đoán liền tạo thành một cái loại rung động tự nhiên là thiên băng địa liệt Ai ai cũng hân hoan Vui mừng trong suốt lửa tháng Mà tại về sao danh vọng của thiên phủ liên minh ở Trung Châu Cũng không có thế lực nào sánh nổi Mà mọi thành viên liên minh Cho dù là thành viên ngoại vi Loại bèo bọt nhất khi gặp Bằng hữu cũng có thể ưỡn ngực tự hào Bởi vì ở trước ngực bọn họ Đều huy trường của liên minh Liên minh vinh quang Thì bọn họ cũng được vinh quang theo Nhưng trong sự cuồng hoan Tất cả không bao giờ quen người đã mang đến thắng lợi lần này trong trận đại chiến kinh thiên động địa qua những lời truyền miệng mà đã trở lên vô cùng thần kỳ đồng thời cái tên tiêu viêm cũng được tung hô giống như nhân vật thần thoại nghe thấy những cái lời đồn đại như vậy tiêu viêm không khỏi cảm thấy buồn cười chỉ có điều dưới loại tình huống bá truyền kiệu này hình tượng quán ở trong lòng mọi thành viên liên minh đã trở lên như một vị thần bất khả xâm phạm điều này gần như là một cái loại tôn sùng mù quáng, giống như là những tín đồ trung thành trong những con chiên ngoan đạo vậy. Khi danh vọng đã tích lũy tới mức độ nào đó thì nó sẽ thăng hoa trong lòng người khác, không thể nghi ngờ gì. Những thành viên trong liên minh càng kính sợ tiêu viêm thì tình huống đó lại càng thêm cuồng nhiệt. Đối với chuyện này đám Dực lão tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không ngăn cản. Con người nói chung cũng cần một loại tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng Họ sẽ có một cái sự đồng lòng nhất trí Không bao giờ thay đổi Mà ở trong thiên phủ liên minh Người có năng lực trở thành tín ngưỡng Đó hiện nhiên chỉ là tiêu viêm Cuồng hoàng ở liên minh Kéo dài hơn lửa tháng mới dần biến mất Thế nhưng cũng chỉ có những thành viên bình thường mới trở lên hưng phấn mà thôi Còn cao tầng của liên minh vẫn duy trì tỉnh táo Danh vọng của thắng lợi Lần này đối với liên minh Có những chỗ tốt không lường được Nhưng mặt thân là những con chim đầu đàn tất nhiên sẽ chịu những đả kích ngấm ngầm hoặc công khai. Trước đây hồn điện thế mạnh, hùng uy khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, không dám làm ra hành động gì quá đáng. Nhưng dù gì thiên phụ liên minh cũng quật khởi quá nhanh, thời gian thành lập tương đối ngắn, cho nên cũng có tránh khỏi việc một số thế lực lâu làm ở Trung Châu có một chút tầm tư khắc tường đối với bọn họ. Dù sao bản chất thiên phủ liên minh cũng khác so với hồn điện, làm việc không chưa bất kỳ thủ đoạn nào, không thèm bận tâm tới thế lực khác. Loại hành vi đó ở hồn điện coi như là không phải phía sau có hồn tộc chống lưng e rằng sẽ sớm bị thay thế, còn hiện tại thiên phủ liên minh trở thành bá chủ mới. Đương nhiên không thể lựa chọn phương pháp giống như hồn điện, bởi vì dù sao đằng sau liên minh cũng không có bối cảnh chống đỡ như hồn tộc. Vì vậy sau khi đại chiến diễn ra không lâu thì cao tầng liên minh chuyển ra mệnh lệnh nghiêm cấm mọi thành viên lợi dụng uy thế Mà ý thế hiếp người Mọi việc hàng ngày vẫn duy trì tác phong như cũ Nếu vi phạm trục xuất khỏi liên minh vĩnh viễn Dưới sự áp chế nghiêm khắc đó Thiên phủ liên minh sau khi giành được thắng lợi Vẫn giữ được bình tĩnh trước ánh mắt của ngoại giới Chưa hề truyền ra chuyện gì Làm tổn hại tới thanh danh Mà điều này khiến cho không ít người âm thầm gật đầu Bắt đầu xem trọng liên minh nhiều hơn trước Tuy rằng vừa rồi thiên phủ liên minh đã đánh hồn điện thắng một bậc Nhưng mà dù sao hồn điện vẫn còn tồn tại Hơn nữa, tổn thất từ cuộc chiến không lớn Hiện giờ bọn chúng như đang hổ đói sinh môi Chỉ cần liên minh xảy chân Thì sẽ nhào tới cắn một nhát chí mạng Nhưng mà ngoài ra trong thời gian Thiên phủ liên minh yên tĩnh Càng ngày càng nhiều cương giả có thù hận Hồn điện tới đầu nhập Trước kia họ phải lựa chọn ẩn thân Vì kiêng kỵ hồn điện Nhưng hôm nay thiên phủ liên minh ngang Trời xuất thế Trực tiếp trạng ép hồn điện cho nên những người này tất nhiên lũ lượt kéo tới tham gia. Đối với lực lượng thành viên đột nhiên tăng vọt, liên minh lựa chọn người rất nghiêm túc. Sau khi trải qua lựa chọn xét duyệt nghiêm khắc mới có thể trở thành thành viên ngoại vi nếu có thực lực cực mạnh, hoặc có thể có sự tín nhiệm mới phán lệ cho vào. Lỗi minh dưới sự thù nạp giành mạch như thế, thiên phủ liên minh vốn là một tổ chức cự đầu có thực lực cực lớn, lại tiếp tục bành trướng mãnh liệt hơn tại một không gian nhã cư u tĩnh sâu trong tinh giới, một dòng suối chảy xuyên qua từ trong rừng tạo ra thành tác thác nước trắng xóa đổ âm ầm trên một cái hồ trong vắt. Ở vị trí trung tâm của hồ, một thân ảnh đang an tĩnh ngồi xếp bằng ở mặt nước. Trong phạm vi mười thước gần thân thể hắn, từng đợt sóng nhộn nhạo tự động tiêu tan. Xoay quanh thân hình nhân ảnh dường như tồn tại một cái lồng bằng không khí Lộ ra vẻ tương đối kỳ dị Ông, ông Cứ như vậy kéo dài khoảng lửa ngay Nhân ảnh kia mới chậm rãi mở mắt Trong con người đèn kịch Xét qua họa mang nhàn nhạt, nhạt Rồi bất chợt hắn khẽ nhíu mày cúi đầu nhìn bàn tay của mình Thì thấy một cái hạt trâu màu đen cực kỳ thâm thúy đang lơ lửng Phóng mắt nhìn tới Hạt trâu phẳng phất như một cái hắc động Khiến người ta có cảm giác ngay cả linh hồn của mình Cũng sắp bị hút vào bên trong Về phía nhân ảnh kia đương nhiên là tiêu viêm Kể từ khi đại chiến kết thúc Thời gian đã trôi qua được 3 tháng rồi Trong 3 tháng này Thiên phủ Liên minh giống như vừa lột xác Phát triển một cách chóng mặt Chỉ có điều tiêu viêm cũng không quan tâm tới mấy chuyện ấy Hắn không am hiểu về việc quản lý Dù có ép buộc hắn Đứng ra thì cái đạt được Cũng không bù lội cái mắt Mà đám người dược lão cũng hiểu rõ điều đó cho nên cũng không quấy giày việc hắn tu luyện, có được thời gian thanh nhàn, tiêu viêm tập trung vào việc tu luyện. hai người tiểu y tiên và thanh lân có chút ăn ý, không đến quấy rối nhiều. hơn nữa còn có một vị tổ tông vừa bảo thủ vừa nghiêm nghị là tiêu thần luôn luôn thúc dục hắn tu luyện, vì thế sau đại chiến hắn cũng chính là người an nhàn nhất tinh giới. Trong 3 tháng tu luyện này, thực lực tiêu viêm cũng là củng cố vững chắc ở mức ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ cũng không tiến triển gì nhiều mặc dù phần quyết tiến hóa. Thành thiên gia cao cấp cùng pháp nhưng 3 tháng thu nạp năng lượng vừa qua đối với tiêu viêm chỉ như muối bỏ bể Đến hiện tại hắn mới phát hiện ra một điều. Nếu không gặp cơ duyên đặc thù gì mà muốn một thăng mỗi cấp của cảnh giới đấu thánh. Là một việc khó khăn tới cỡ nào, chỉ có điều 3 tháng tu luyện tuy không có thể tăng cấp bậc, nhưng hắn có thu hoạch không tồi, đó chính là việc tuôn vệ sạch sẽ được từ hỏa của hư vô tuôn viêm. Hư vô tuôn viêm mệnh danh là dị hỏa có thể thuần phệ thiên địa vạn vật, thậm chí đấu khí, tuyệt đối là một sự bá đạo truyền từng hạt gạo. Loại năng lực tôn vệ này Khiến cho người khác phải đỏ mắt, ghen tị Hơn nữa, đều làm cho hắn Động tâm là chỉ cần luyện hóa được tử hỏa của hư vô thân viêm Thì sẽ có cơ hội nhận được năng lực đặc thù của nó Tuy rằng tử hỏa không thể so với hư vô thuần viêm chân chính Nhưng chỉ ít nếu dùng tu luyện Hiện nhiên là một loại đại lợi khí vì vậy trong thời gian vừa, vừa hóa tu luyện vừa qua tiêu viêm đều dồn phần lớn tâm sức vào việc tuôn phệ tử hỏa kết quả cũng không hề dự đoán của mọi của hắn bởi vì đều là dị hỏa cho nên sau khi luốt tử hỏa của hư vô tuôn viêm thì cơ thể của tiêu viêm cũng dần dần ngưng tụ ra hạt châu màu đen nhìn hạt châu đó tiêu viêm cảm thấy dường như ngay cả linh hồn cũng có thể bị nó tuôn phệ Nhận thấy năng lực thuần phệ ẩn chứa trong hạt châu, Từ Viêm liền vui mừng như điên. Nếu như hắn có thể đạt được năng lực thuôn phệ này thì việc tu luyện chắc chắn có công hiệu là ít ăn nhiều. Thế nhưng mà sự cao hứng của hắn không kéo dài được bao lâu, bởi hắn mơ hồ cảm giác Nếu như để hạt tiêu này ở trong người thì nó dần dần thôn phệ từ đấu khí cho tới sinh mệnh lực quán. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn phát hiện, năng lực hấp thu thông qua năng lực này ẩn chứa rất nhiều tạp chất, đồng thời do tốc độ thôn phệ quá nhanh, cho nên những tạp chất đó có chiều hướng kết hợp với nhau rồi ngưng tụ lại, cho dù hắn sử dụng dị hỏa để trực tiếp trục xuất nhưng mà cực kỳ khó khăn, cứ như vậy thì cái năng lực thôn phệ này cũng không đủ cho hắn hấp thu Để vật quỷ quái này. Sắc mặt tiêu viêm trở lên khó coi Vật này chẳng những không đem lại hiệu quả Mà còn đem một cái tai họa ngầm nữa chứ Bất quá Xem ra mình không có Cái phúc hưởng thụ năng lực thuân vệ này rồi Tiêu viêm thất vọng lắc đầu liếc nhìn hạt châu, Ngay khi hắn mới lật tay Để thu hạt trâu trong nạp giới Thì tiểu ý đột nhiên chui ra Nó khẽ bĩu môi rồi lấy tay ôm lấy hạt châu vào lồng ngực, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thèm thuồng. Ác. Thấy một màn này thì Tiêu Viêm liền giật mình. Chương 1532: Truyền tin. Yoa, cho ta. Tiểu Y ôm lấy hạt châu với khuôn mặt thèm thường bộ dáng đó của nó Còn kém chút nữa là chảy lướt miếng ra ngoài mà thôi. Từ lúc thấy hạt trâu này là nó đã thích rồi. Chỉ là tiêu viêm cứ giữ dịt lấy để nghiên cứu khi nó không có biện pháp nào. Hiện giờ thấy tiêu viêm rốt cuộc cũng bỏ đi nó liền xông ra cấp luôn. Thế vậy thì tiêu viêm chợt ngẩn ra. Linh trí tiền nóc ngày hình như cao hơn trước thì phải. Thậm chí nó có thể dùng những tiếng nói đơn giản. Chỉ là nó tự chủ động yêu cầu như vậy. Hình như là lần đầu tiên tiêu viêm thấy. Vật này giữ lại cũng chả có gì tốt Tiếp hiểm khẽ cao mày Hạt châu này có lực thôn phệ rất lớn Nhưng nó cắn nuốt chẳng phân biệt được đâu là địch, đâu là ta Mà quan trọng nhất ngay cả sinh mệnh, lực nó cũng cắn nuốt. Nếu để nó ở trong người e rằng Cơ thể ngày càng suy yếu mà thôi Đầu y lắc lắc cái đầu nhỏ Trượt một ngón ngọn lửa màu đỏ Từ cơ thể nó bùng ra vây kín hạt châu, Sau đó hỏa tàn vào thân thể Thấy bộ dạng khẩn trương của nó, tiêu viêm trần trừ hối lâu nhưng không ngăn cản. Tiểu y tuy chỉ là hỏa linh, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm cảm giác nó rất nhẹ. Nếu hạt trâu này có hại thì chưa chắc nó đã hành động như vậy. Dưới cái nhìn trầm chập của tiêu viêm, hạt châu hoàn toàn dung nhập vào cơ thể tiểu y. Cùng lúc khi hạt châu biến mất, thì một tia hát viêm ảm đạm từ trong cơ thể tiểu y xuất hiện, sau đó chui thật mạnh vào đầu nó. Tinh thần tiêu viêm và tiểu y vốn tương thông. Cho nên cũng đồng thời cảm ứng được, sắc mặt lập tức biến đổi. Phụt, trái lại tiểu y không lộ vẻ hoang mang chút nào. Từng tia lửa nhanh chóng kết thành một cái lưới bao trùm lấy hắc viêm. Sau đó lưới lửa bắt đầu co rút lại, biến hắc viêm vừa mới xuất hiện trở thành điểm sáng màu đen. Cuối cùng, sau khi ngọn lửa đảo qua, thì đã hòa chung vào cơ thể tiểu y. Xèo, ngay khi hắc sắc quang điểm dung nhập vào cơ thể tiểu y, thì một cái ấn ký hoa sen đỏ thẫm đồng thời ẩn hiện trên các đường vân hắc sắc, thoạt nhìn có chút tà dị. Y oa, sau khi cắn nuốt hết quang điểm, tiểu y đột nhiên vươn tay, chụp một chảo vào hư không. Trong chớp mắt, một cái xoáy nước vô hình xuất hiện. Năng lượng trong thiên địa ùn ùn hội tụ tới, sau đó chúng hóa thành những khối tinh thể ngũ sắc sắc sỡ, cuối cùng tất cả đều bị hút vào miệng tiểu y. Tiêu viêm trợn mắt há mồm nhìn, hắn cảm giác được những tinh thể này sau khi tiến vào cơ thể tiểu y thì đã phân giải thành năng lượng, cuối cùng bị hấp thu, điều khiến hắn khiếp sợ là Sau khi tiểu y hấp thu khối tinh thể thì có một luồng năng lượng tinh thuần đột nhiên hiện ra trong người nó. Chuyện này phải ngạc nhiên trên khuôn mặt của tiêu viêm hiện lên, tâm thần vừa động, hắn liền luyện hóa những cái năng lượng tinh thuần thành đấu khí dung nhập vào cơ thể loại năng lượng này quả thực có thể chuyển hóa sao? ánh mắt tiểu tiêu viêm lóe lên nhìn tiểu y trước mặt. dòng năng lượng này xuất phát từ khối tinh thể ngũ sắc mà tên nhóc vừa nuốt. những thứ này đáng lẽ hắn không thể hấp thụ, nhưng sau khi thân thể tiểu y sàng lọc lại biến thành năng lượng tinh tuần choán. ý oa, tiểu y đắc ý lạc lạc cái đầu nhỏ. sau khi hấp thụ một khối năng lượng Thì thân thể nó được điểm thêm chút màu phẫn hồng Nhìn rất xinh đẹp Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, Tiểu viêm nhận thấy Hiện tại tiểu y đã mạnh hơn chút Cái tên này cũng có thể tu luyện sao Trong đầu vừa thoáng qua ý nghĩ này Mắt tiểu viêm trượt hiện lên vẻ ngạc nhiên Lực cắn nuốt đó Khiến cho tiểu y giống như cương giả Có thể hấp thu năng lượng để tăng cấp Nếu nói như vậy Thì chẳng phải sau này tiểu y sẽ càng ngày càng mạnh sao Mà nó và hắn tâm thần tương liên Khi nó tăng lên thì tiêu viêm cũng tăng Giống như mình đã có một cái Tên lào công miễn phí không biết mệt mỏi rồi Xem ra đánh bậy đánh bạ mà kết quả thật là không tệ Tiêu viêm vơ vốt ve cầm Hắn không có tí kinh nghiệm nào đối với việc Làm sao luyện hóa tự họa hư vô thôn viêm Cho nên đành phải Vừa luyện lung tung vớ nghĩ tiếp Tuy nhiên mà thể chất sĩ hỏa đặc thù của tiểu y lại hoàn toàn có thể kế thừa năng lực trì thuộc về Hư vô thôn viêm À, xem ra lần tu luyện này của ngươi trời đùa mà ăn thật nhỉ? ngay khi tiêu viêm cảm thấy thầm mừng vì thu hoạch lần này thì một âm thanh già lua, quen thuộc vang lên. tiêu viêm ngẩng đầu lên thì thấy dược lão đang cười híp mắt từ không trung tà tà hạ xuống mặt đất. tiêu viêm mỉm cười hỏi trong liên minh không có vấn đề gì chứ? còn hồn điện có động tĩnh không lão sư? Ừm, tất cả bình thường còn hồn điện à Sau khi chúng tìm thấy phân điện, thì nhận được tin tức, chúng đã ba chân bốn cẳng chạy hết. Có lẽ sợ chúng ta ra tay phá hủy phân điện. Dược lão vút vuốt trọm sâu cười nói, "Bỏ chạy, tên mày Tiêu Viêm nhíu lại, không biết vì sao hắn cảm thấy hành động của hồn điện có chút quái dị, chịu thiệt lớn trong tay thiên phủ liên minh như vậy, với tính tình bọn chúng sao lại nhẫn nhịn được như thế?" Cảm giác có điều kỳ lạ đúng không? Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm dược lão, cười lớn một tiếng thở dài nói tiếp. Ta đã từng nói rất nhiều năm qua hồn điện sưu tập rất nhiều linh hồn cương đại, tuy không biết chúng âm mưu gì, nhưng nếu để cho chúng hoàn thành thì đối với chúng ta chưa chắc đã là điều tốt." Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, lần giáo thủ này mặt mũi hồn điện coi như mất sạch. Vậy mà nội bộ của chúng không có chút động tĩnh. Điều này làm cho người ta không thể phỏng đoán cuối cùng chúng đang muốn làm cái gì. Chuyện này ta sẽ phái tám tử đặc biệt điều tra. Hy vọng có thể nhận được một vài tin tức hữu ích Tiêu biệt mừng yêu nặng gật đầu Lòng hắn đang có một cái tảng đá đè nặng Tuy rằng hiện tại hắn đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh Thế nhưng vẫn không thể cứu phụ thân của hắn ra Đang ở hồn tộc giam giữ Hắn không dám sống vào Không phải là vì sợ Là vì tiêu tộc không thể xảy ra bất kỳ điều gì sơ xuất Cứu phụ thân chấn hưng tiêu tộc Không mười phần nắm chắc hắn không thể mạo hiểm Ngũ tinh đấu thánh vẫn còn yếu lắm Trong mắt tiêu viêm lé lên Với thực lực hiện giờ hắn không còn sợ Hồn điện Nhưng nó cũng chỉ là một thế lực ngoại môn mà thôi Địch nhân chân chính của hắn là quái vật quỷ bí nhất đại lục Hồn tộc Ngũ tinh đấu thánh là cường giả đình cao trong những địa phương khác Nhưng nếu muốn chống lại hồn tộc thì vẫn chưa đủ Năm đó tiêu huyền Với thực lực là cửu tinh đấu thánh mà còn phải ngã xuống trong tay hồn tộc Chỉ là ngũ tình e rằng không tạo lỗi sóng gió gì Nghĩ tới đây thì sắc mặt Tiêu biểm cũng không khỏi trầm xuống Hiện giờ hắn không thể tiếp tục gia tăng thực lực Tịnh liên yêu hỏa đã tới tay Hư vô thuần viên xếp hạng thứ hai sợ rằng rơi vào tay hồn tộc Còn loại dị hỏa kia Tiêu biểm cười khổ Loại này chỉ ngại Hai chữ thần vật cũng không thể hình dung Muốn lấy được nó thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày Dị hỏa đó Chỉ sợ không thể nghĩ tới nước Tiêu viêm than nhẹ một tiếng, trong lòng chợt lóe lên linh quang. Bàn tay hắn nắm lại rồi mở ra. Một khối ngọc viến mang theo hơi thở cổ xưa xuất hiện. Cổ ngọc với những đường vân thần bí, ở trung tâm của nó xuất hiện vài điểm sáng. Đó là linh hồn ấn ký của phụ thân hắn. Cổ ngọc này đương nhiên chính là đà giá cổ đế ngọc mà cổ tộc và hồn tộc đều muốn chiếm đoạt. Dược lão thấy tiêu viêm đột nhiên lấy ra đà giá cổ đế ngọc thì hơi ngẩn ra. Ông kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiêu viêm nhẹ nhàng vứt phè những điểm sáng trên cổ ngọc Sự ánh náy dâng lên trong lòng hắn Vẫn làm con mà trơ mắt nhìn cha chịu khổ trong hồn tộc còn thật bất hiếu phụ thân Biềm nhi không bao giờ bỏ rơi người Chỉ cần có thực lực đi hồn tộc Thì con sẽ giải cứu người trước Tiêu viêm bậm môi nghĩ thầm Lát sau hít một hơi thật sâu để cố lén Cảm xúc đang dâng trào Đà xá cổ đế ngọc quan hệ rất lớn Đến đà xá cổ đế động phủ chỉ là cổ đế ngọc bị chia thành tám miếng muốn gom lại không phải chuyện dễ ánh mắt tiêu viêm trượt lóe sáng trong đầu anh hiện lên một cái hình ảnh đó là thế giới đầy nhèm thạch nóng bỏng nơi hắn gặp qua thiên họa tôn giả sâu trong lòng đất đội viện già ná mọc viện là nơi mà lần đầu tiên tiêu viêm cảm thấy dị động của đà giá cổ đế ngọc bây giờ nghĩ lại hình như là đám sinh vật trong nhèm thương đang bảo vệ vật nào đó có thời gian nhất định phải tới xem thử một lần xem sao nhìn tiêu viêm đang chìm đắm và suy nghĩ nặng nề, giật lão bất đắc dĩ lắc đầu. Ông kho một tiếng, đưa ra một quyển trục làm bằng da thú. Đây là quyển trục truyền tin của cựu u Vũ địa minh mãng tộc. Còn xem một chút đi. Yêu Minh, nghe vậy thì Tiêu Viêm hơi nhận ra, sau đó chậm rãi mở ra, đọc với vẻ nghi ngờ. Một đống chữ màu đỏ hiện lên trong mắt hắn. Yêu Hoàng đột kích cứu Hoàng Tuyền có dị biến. tiểu Viêm đột nhiên đứng dậy sang mặt âm trầm một ký thức đáng sợ từ sào thắc chạm ra cắt ngang dòng nước đang đổ chảy thải lân